Tình Thiên Suốt một con tình Chúa Chúa như nguồn ý xin kính chào quý khán giả đến với phòng khúc ca ca tạ. Phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay, Thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ Việt Nam. Thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình tháng 10 năm 2011. Cho lựa sai lầm dẫn đất nước đến bất công và kiềm hãm phát triển là nhận định của cha Stefano Trần Tiến nhấn mạnh trong suốt bài giảng hơn 20 phút của Thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình tháng 10 năm 2011. Mở đầu thánh lễ trước cử tọa bên trong nhà thờ chật cứng và đông người phải ngồi bên ngoài, cha Giuse Đinh Hữu Thoại hướng dẫn cầu nguyện đặc biệt cho thánh lễ nhấn mạnh đến các điểm chính bão và lũ lụt ở việt nam và thái lan xin cầu nguyện cho nạn nhân thiên tài thứ hai đất nước còn quá nhiều tù nhân lương tâm xin cầu nguyện cho họ buổi cầu nguyện hôm nay có cả gia đình của một số tù nhân chị tân vợ anh hải điếu cày chị liên vợ anh hải ba sài gòn chị oanh vợ giáo sư hoàng và nhiều người khác thứ ba cầu nguyện cho các thai phụ đang bị các bác sĩ cố tình chẩn đoán sai gây hoang mang về bệnh tật của thai nhi dẫn đến suy dục họ phá thai. Thứ tư, cầu nguyện cho dòng chú cứu thế Hà Nội, giáo sư Thái Hà đang bị nhà nước quấy nhiễu và ức hiếp bằng công quyền. Thứ năm, cầu nguyện cho tình trạng vô cảm của con người xin Chúa giải thoát Trong phần giảng thuyết, cha chân Tiến nhấn mạnh, sai lầm đầu tiên là đã áp đặt tư tưởng vô thần trên đất nước Việt Nam, dẫn đến cả đất nước đi sai đường lối của Chúa, đường lối nhân nghĩa. Sau đó, tuần tự cha giảng đã liệt kê ra tiếp năm sai lầm nữa. Mỗi sai lầm, cha già 92 tuổi nêu rõ bằng chứng với những trích dẫn đã được công bố công khai. Sau đó là phần tuyên dương đức tin và cầu nguyện do cha Uy và cha Thanh hướng dẫn. phần lễ kết cha chủ tế du xe nguyễn Thế hiện nhấn mạnh về việc chọn lựa đúng duy nhất phải là chọn lựa ý định cứu độ thế gian này của thiên chúa ngoài ra bất cứ thể chế chính trị nào mọi chọn lựa đều giới hạn và sẽ bị chết thiên ý xin kính mời quý vị nghe thêm một phần âm thanh hướng dẫn của cha thoại bài thuyết giảng của cha chân tiến trong thánh lễ tuần trời. do gió lớn gây lũ lụt và lở đất, khiến ít nhất 31 cư dân miền Trung thiệt mạng và nhiều người mất tích. Tại các tỉnh miền Nam, nước lũ tàn phá hàng ngàn ngôi nhà, nhấn chìm hàng chục ngàn hecta lúa và gây tắc nghẽn lưu thông. Tỉnh An Giang được biết là chịu thiệt hại nặng nề nhất. Và hiện nay thì các trường học ở tỉnh Đồng Tháp hầu như là đóng cửa vì mùa nước lớn. Gần 20.000 cư dân các tỉnh Duyên Hải Việt Nam Di tản tìm nơi tránh bão Chúng ta cũng cầu nguyện cho người dân Thái Lan Bị lũ lụt trong thời gian qua Ý cầu nguyện thứ hai trong thánh lễ này Là cầu nguyện cho nạn nhân của bất công Những tù nhân linh tâm Những người bày tỏ quan điểm Mà bị bắt dưới hình thức bắt cóc khủng bố của công an Cụ thể là những người như Linh Mục Radio, Nguyễn Văn Lý Blogger Điếu Cày. blogger 3 Sài Gòn giáo sư Pedro Phạm Minh Hoàng 15 thanh niên công giáo và tin lành bị bắt từ ngày 30 tháng 7 đến nay chưa được trả tự do mà không đưa ra bằng chứng gì để kết tội họ họ đang bị giam để ép buộc nhận tội bằng mọi hình thức vô nhân đạo và vi phạm pháp luật ở Việt Nam chúng ta có cái ngược đời là công an bắt người trước rồi quay ra quy tội sau Chứ không phải thu thập đầy đủ chứng cứ rồi mới bắt. Và còn một điều nữa là viện kiểm sát là nơi phê chuẩn việc bắt người thì luôn cấu kết mật thiết với công an. Từ đó đến nay gia đình của những người nêu trên không hề được gặp mặt người thân. Bởi một lý do là công an sử dụng cái việc gặp mặt này để tạo ra những cái cuộc mặt cả. mà với người thân, bắt người thân của những người này phải cam kết thế này thế nọ thì mới được gặp. Trong thánh lễ hôm nay cũng có sự hiện diện của gia đình của những người thân này. Thì tôi biết thì có chị Dương Thị Tân là vợ của anh à, blogger Điếu Cày, chị vợ của anh blogger ba Sài Gòn chị Oanh vợ của giáo sư Phạm Minh Hoàng và những người khác mà tôi có thể chưa biết. ý nguyện nguyện thứ ba là cầu nguyện cho dòng chùa quốc Thế Hà Nội và giáo sư Thái Hà. Đầu tháng 10, nhà cầm quyền Hà Nội đã ngang nhiên ra thông báo dự án trạm xử lý nước thải trong phần đất của tu viện dòng chùa quốc Thế Hà Nội mà họ mượn làm bệnh viện đống đa từ 40 năm qua. Ngay từ khi nhận được giấy mời của ủy ban nhân dân phường Quang Trung để ra nghe thông báo cái dự án ngang ngược, thì ngày 7 tháng 10. năm 2011 vừa qua, hàng trăm giáo dân đã kéo ra trụ sở ủy ban nhân dân để phản đối cái dự án này. Ngay bên cạnh đó, cùng ngày 7 tháng 10, thì cha Nguyễn Văn Phượng, chánh xứ Thái Hà, cũng là phó bề trên tu viện, đã gửi kiến nghị đến nhà cầm quyền Hà Nội, yêu cầu ngưng triển khai dự án trên phần đất của tu viện và trả lại tu viện sử dụng vào mục đích tôn giáo.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 biên bản xác nhận đã không ký và biên bản làm việc của hai bên trong thư gửi cho các linh mục tu sĩ dòng chúa quốc tế việt nam ngày 15 tháng 10 năm 2011 linh mục vinh sơn phạm trung thành về trên giám tỉnh dòng đã nói rõ lập trường của người lãnh đạo cấp cao này cùng với tất cả các linh mục tu sĩ và giáo dân thái hà là yêu cầu nhà cầm quyền hà nội dừng ngay dự án xây dựng trạm xử lý nước thải và trả lại tu viện cho dòng chúa thế Hà Nội. Hàng chục linh mục, triều thuộc tổng giáo phận Hà Nội đã đến bày tỏ sự thông và sát cánh với tu viện dòng chúa thế Hà Nội. Và để tỏ rõ quyết tâm đòi lại tu viện bằng mọi giá, một bản đèn LED đã được lắp đặt trên nóc khối nhà hiện nay các tu sĩ linh mục dòng chủ thế Hà Nội đang sinh sống. Nội dung của bản đèn là yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội trả lại tu viện đang mượn làm bệnh viện đóng đa cho dòng chủ Quốc thế Hà Nội và trả lại Hồ Ba Giang cho giáo xứ Thái hà Và một poster lớn treo phía trên bản tin hãy đến mà xem. Với hình ảnh tu viện dòng chủ quốc tế Hà Nội Bị chiếm dụng làm bệnh viện Đông Đa Và ngôi nhà nguyện bị xúc phạm Khi làm nơi khiêu vũ Của các cán bộ Chiều ngày 26 tháng 10 Hàng chục cán bộ Sở văn hóa, thể thao và du lịch Hà Nội Cùng đi với một nhóm công an Phóng viên đài báo Cộng sản Tự làm biên bản Quy trục tu viện và giáo sứ Vi phạm pháp định quảng cáo Và đưa nội dung tuyên truyền Trái pháp luật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 Nơi thờ tự tín ngưỡng được pháp luật bảo vệ Yêu cầu thực hiện nghiêm túc Ý cầu nguyện thứ tư Là cầu nguyện cho các thai phụ Bị các bác sĩ thiếu lương tâm Tư vấn phải phá thai Để giảm tỷ lệ sinh Với lý do thai bị bệnh tật này Bị bệnh tật kia Sinh ra sẽ là thế này thế nọ Cái con số ấy Hiện nay tăng rất là cao Và anh em Linh Mục Và các cộng tác viên của chúng tôi Phải tư vấn để cứu lại các cháu bé Mỗi ngày Có đến 5-6 ca như vậy Chưa kể các trường hợp Người ta không biết chúng tôi Để gọi và nhờ tham vấn Và anh chị em thân mến Ý cầu nguyện cuối cùng trong đến lễ hôm nay Là xin cầu nguyện cho Những người Việt Nam chúng ta Bớt sự vô cảm Biết quan tâm đến những vấn đề xã hội Những vấn đề chính trị vấn đề môi trường, vấn đề đạo đức biết liên đới với anh chị em của mình liên đới là một à, một đòi hỏi rất là mạnh mẽ của giáo hướng xã hội của giáo hội có thể nói giáo hướng xã hội gọi liên đới là một nhân đức là một nhân đức chúng ta hiệp nhau dân thánh lễ này với những ý nguyện vừa nêu lên xin cảm ơn anh chị em Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến. Các vị lãnh đạo đất nước chúng ta đã đi những lệch đường nào? Có lẽ đây là một kịp chúng ta cũng nhắc lại một số lệch lạc mà các vị lãnh đạo đã thực hiện trong đất nước chúng ta. Và làm cho người dân, chứ là người dân chưa được biết Chúa. Không đạt được Sự thờ phường của Thiên Chúa Đúng với mức Mà Chúa muốn Lịch, đền, lịch đường thứ nhất Là một lịch đường căng bạc Khi Các vị lãnh đạo Đất nước chúng ta Không tin Thiên Chúa Họ nói rằng Vũ trụ này tự nhiên mà có Không có ông trời nào dựng lên cả phải đó khi họ nói như vậy, họ còn thua một đứa con nít. Một em bé, được cha mẹ mua một đồ chơi về. Em bảo cho ba ơi, mẹ ơi, cái đồ chơi này ở đâu về? Ai làm đồ chơi này? Một cái tạch đường của Thiên Chúa mà chế độ chúng ta đem lại cho dân tộc chúng ta. Đó là sự dội trả vội trả từ cười lớn đến nửa nhỏ Dội trả trong mọi vấn đề Nhà văn Tân văn Hào Trong đại hội nhà văn đã viết bài tham luận Chỉ có sự thật Mới giải phóng con người Giải phóng văn học Và đất nước Tôi xin tích để anh chị em nghe những người cộng sản nói Để thấy rằng là họ đã có một số người ý thức những cái đường lối tịch của các vị lãnh đạo đất nước này một cái lập đường thứ ba đó là chế độ này không tôn trọng quyền của con người chúng ta biết rằng thiên chúa tạo con người bình đẳng và tự do có tất cả những quyền căn bản của con người và người dân nhưng các nhà lãnh đạo việc cộng sản việt nam đã quyết bỏ tất cả những quyền căn bản đó lịch đường thứ sáu là đảng cộng sản việt nam để bảo vệ cho đảng cộng sản thì các người lãnh đạo đã bán nước việt nam cho trung quốc các lãnh đạo của đất nước chúng ta đem đất đem biển của quê hương cộng hiện cho Trung Quốc, cộng sản Việt Nam đã cắt một phần đất phía Bắc và để cho Trung Quốc chiếm dần dần hai đảo chiến lược Hoàng Sa và Trường Sa. Người dân chống đối Trung Quốc thì công an bắt đỡ đánh đập, giam cầm và chúng ta thấy tặng các nhà lãnh đạo đất nước của chúng ta để cho kẻ xâm lăng lấy đi hết điều này đến điều khác đó là những con đường lệch lạc mà những vị lãnh đạo đất nước chúng ta đã thực hiện tôi chỉ nói một số thì không dám nói giả giám mục hoa kỳ chuẩn bị viếng thăm Alimina tại Roma. Các giám mục hoa kỳ đang chuẩn bị viếng thăm Alamina tại Vatican. Đây là một chuỗi những cuộc gặp gỡ khiến nhiều vị sẽ được diện kiến với Đức Thánh cha Benedicto 16 lần đầu tiên, bắt đầu vào đầu tháng 10. Bắt đầu vào đầu tháng 11 và kéo dài sang năm tới, các cuộc viếng thăm sẽ là một sự lượng giá thật cạnh kẽ đời sống giáo hội tại Hoa Kỳ kể từ khi Đức Thánh Cha, người Đức, được bầu lên vào năm 2005. Các cuộc viếng thăm cũng cho Đức Thánh Cha Benedicto XVI một diễn đàn để nêu lên những nhận xét và những nguồn tin từ Vatican cho hay chủ đề các câu chuyện của Đức Thánh Cha với các giám mục sẽ là tân phúc âm hóa trong xã hội Hoa Kỳ. khoảng hai trăm vị các lãnh đạo giáo phận hoa kỳ một số sẽ được các giám mục phụ tá tháp tùng sẽ đến Roma theo mười lăm miền và mỗi vị sẽ mang đến một phút trình về tình hình của giáo phận của mình để làm căn bản cho cuộc thảo luận lịch trình của các cuộc viếng thăm kéo dài một tuần kết hợp cầu nguyện và phục vụ với các cuộc tiếp xúc chính thức với các giới chức nắm giữ các vai trò quan trọng tại vatican các cuộc tiếp kiến đức thánh trà luôn luôn đã là cao điểm của cuộc viếng thăm Alamina, Viếng mộ hai thánh tông đồ. Đức Thánh cha Benedicto 16 mới đây đã áp dụng một hình thức mới, ngài sẽ gặp gỡ từ 7 đến 10 giám mục một lúc thay vì từng cá nhân. Các giám mục Hoa Kỳ có thể dự trù tham dự các cuộc thảo luận từng nhóm nhỏ, kéo dài từ 45 phút cho tới 1 giờ đồng hồ với những trao đổi tương đối không gò bó bởi những cấu trúc đặc biệt nào với Đức Thánh cha. Đức Thánh Cha cũng sẽ nói chuyện với tất cả các nhóm lớn, các giám mục thuộc mỗi miền thường là về một chủ đề hay một khía cạnh đặc biệt về kinh nghiệm của giáo hội tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên đã có hoạch định là ngài sẽ chỉ gặp khoảng 5 người trong các nhóm. Đây là một sự cắt giảm con số trong các cuộc tiếp kiến Đức Thánh Cha đã được thực hiện dần dần trong mấy năm vừa qua. Các cuộc tiếp xúc với Đức Thánh Cha chắc chắn sẽ được chú ý và những nhận xét của Ngài liên quan đến cuộc vận động tranh cử tại Hoa Kỳ năm 2012. Các giới chức nội bộ Vatican nói Đức Thánh Cha sẽ tránh đề cập đến vấn đề chính trị của các đảng phái. Tuy nhiên các bài nói chuyện của Ngài được dự trù là sẽ đề cập đến vấn đề nóng bỏng, tái diễn hàng năm như phá thai, hôn nhân, đồng phái tính. không phải vì đây có thể là những đề tài tranh cử nhưng vì chúng là những thách đố đối với giáo huấn luân lý nền tảng của giáo hội Công giáo ngày nào quên một chúa trong tay chúa Tình yêu Chúa bao la chung người, tình yêu toàn mãi em trui, nguyện tình yêu bồi đồi. Bồi đồi tình yêu Chúa nguyện mang người, tình yêu Chúa bao la chung người, tình yêu toàn mãi em trui, nguyện tình yêu bồi. Phần biển báo tin tức công giáo phần này, nhân ý xin được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành giờ theo dõi chương trình. Cùng xin hẹn tái ngộ vào chương trình biển báo kế tiếp vẫn được phát trên diễn đàn quốc gia bản tạ vào lúc tám tối giờ Cali, mười tối giờ Texas.